quyển sáu chương một trăm tám mươi một ăn ý tô sán chủ động đi tới che ánh mắt của ba tên bạn xấu cảm giác sơ sơ quy quy u vinh quy quy to ba ánh mắt xếp người ở sau lưng tới gần nhìn trang phục của đường vũ một lượt không nhịn được cười bị cô c h ừ n g mắt một cái em ăn m ặ t trông kỳ quái lắm ạ không anh chỉ nghĩ tới em trước kia thời cao chung em cũng hay ăn m ặ t như vậy tô s á n đưa tay ra muốn nắm tay đường vũ bàn tay trơn láng đó như con cá nhỏ tránh đi đôi mắt trong veo nhìn tô s á n với vẻ t r e o vẹo làm sao tô s á n chịu bỏ qua dễ dàng tiến tới làm động tác muốn ôm、um. đường vũ phải chịu thua ngoan ngoãn đưa tay cho y nắm đã quá quen hai người này gặp nhau coi người khác thành không khí hết rồi mấy cô gái phòng sáu trăm linh hai cũng không thèm để ý trình thông thông như nhận ra cái gì cười tủm tỉm nói vị trí tốt đấy là ý kiến của ai vậy chuyện này đánh chết vạn lần cũng không thể khai ra được trương tiểu kiều ứng phó nhanh chỗ này mới thấy hết được người ra vào sợ đông người lạ c mất các bạn tô sán cười ha hà ác đi vào nhanh thôi nếu không mất hết chỗ đẹp vừa phẳng bốn nam bốn nữ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 giới thiệu quan khách truyền thống lịch sử trường mấy tiết mục ca hát cũng toàn bài truyền thống tuy công phu nhưng chỉ miễn cưỡng làm người ta không ngủ gật mà thôi tô sán vỗ tay lác đác còn đường vũ thực hiện đúng trách nhiệm của những cô gái được phát áo đồng phục vỗ tới đỏ cả bàn tay trắng trèo làm tô sán nhìn mà thương đến tiết mục nam nhân thích nhất rồi kia đường vũ khẽ đẩy vai tô s á n đang ở trạng thái hơi đờ đan hả đến rồi cám ơn tô s á n lập tức ngồi thẳng dậy hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình mặc dù biết tô s á n cố ý t r e o mình đường vũ đưa tay ra nhéo y một cái trình thông thông ngồi bên cạnh đường vũ chỉ lên đùi tô s á n nói đường vũ cho tô s á n mượn túi sách của cậu che một chút không lát nữa bêu xấu đồng đồng hiểu ra đầu tiên phi cười đấm trình thông thông một cái đường v ũ đỏ mặt cô vẫn không quen lắm với kiểu đùa này của trình thông thông theo lời giới thiệu của mơ cơ toàn hội trường nổ tung trong tiếng vỗ tay tám mỹ nữ yêu kiều đầu nghiêng nghiêng tay cong lại đặt h ở bên e o từ hai bên sân khấu lướt ra trước tiên đập vào mắt là váy lùa dài quét đất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 hiệu trưởng trường chúng ta cũng tới đấy chúng ta đi chào thầy đi tô sán nhớ cô bạn này là trần thần trùng tên với bạn tống t r â n trước kia cùng y sinh hoạt ở câu lạc bộ văn học không còn rụt rè như thời cao t r u n g bây giờ rất năng nổ sốt sắng hả hiệu trưởng thái cũng là cựu sinh viên của trường mình à tô sán ngạc nhiên ừ hiệu trưởng thái tốt nghiệp khoảng đầu năm bảy mươi đường vũ làm công tác chuẩn bị tiền kỳ nên chuyện này cũng biết nói với nhóm trình thông thông một tiếng sau đó cùng tô s á n và học sinh nhị thập thất trung đi tìm hiệu trưởng thái quốc đào trợ lý của thái quốc đào nhìn thấy nhóm tô s á n đi tới nhỏ giọng nói hiệu trưởng nam sinh kia tên tô s á n nữ sinh kia là đường vũ đều thuộc khóa chín mươi tám là cậu nghĩ tôi hồ đồ rồi chắc thái quốc đào liếc trợ lý của mình một cái đợi nhóm học sinh c ũ tới chào hỏi một loạt ánh mắt dừng lại trên người tô s á n và đường vũ a hai đứa học sinh yêu sớm làm trường học náo loạn của tôi đây đường vũ hơi đỏ mặt tô s á n thì cười toi toét cùng nhóm bạn chào hỏi thái quốc đào đường vũ thầy có xem thành tích của em rất tốt giờ đã là toi ba của trường rồi hy vọng em có thể phấn đấu lên toi một thân là hiệu trưởng của cao trung trọng điểm quốc gia thái quốc đào bình thường không chỉ ít cười mà còn ít nói hôm nay phá lệ nở nô cười tô s á n em đi tới đâu cũng không chịu yên phận người xung quanh bật cười hiệu trưởng thái em có thể nói với thấy điều này không ạ tô s á n rụt rè đề nghị nói đi em muốn nói không biết có phải trước kia khi còn trẻ thầy ít cười không bây giờ thầy cười chẳng đẹp chút nào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 lo lắng nhìn thái quốc đào hắn biết rõ tác phong của vị hiệu trưởng này chỉ sợ hôm nay có buổi gặp mặt không vui không ngờ thái quốc đào chẳng hề phật ý cơ thịt thường ngày cứng như nham thạch lúc này tách ra thành nồ cười tươi hơn hoa đúng là không đẹp mắt gì cho lắm thầy cũng muốn nói trước kia thầy đến từng ngày đợi em tốt nghiệp rời trường e rằng hiệu trưởng đại học thượng hải giờ cũng thế phải không một già một trẻ bật cười đối với họ mà nói sự ăn ý này có từ những buổi hoàng hôn tô s á n thường xuyên bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng rồi bây giờ càng thân thiết bội phần thái quốc đào càng già mà không nên nết nhìn tô s á n và đường vũ t r e o hai đứa phải ở bên nhau thật lâu nhé nếu chia tay là thiên hạ đại loạn đấy tô s á n kéo tay đường vũ nói chắc chắn kể đường vũ mặt đã đỏ dừ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 ván gỗ cho tới kiểu lều i bạc thổ sân thể hiện đầy đủ ớt sáng tạo phong phú của sinh viên nơi này có quán ăn đồ thủ t u n g có cả chỗ bán băng đĩa nhạc từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc vui vẻ muốn người ta nhún nhảy theo tô s á n mua vòng tay tặng đường v ũ đi tô s á n mua hoa này tặng đường v ũ này rất nhiều chủ quán nhận ra tô s á n nam sinh còn ngại chứ nữ sinh hết sức nhiệt tình lôi kéo tô sán mua cái nọ cái kia nhưng có đường vũ bên cạnh mấy chủ quán phải thất vọng rồi mỗi món đồ đường vũ mặc cả đàng hoàng quyết không chịu mua đắt dù vậy đi qua được một dãy mỗi người bọn đều xách một cái túi nhỏ chứa toàn đồ lặt vặt tô sán đường vũ ăn chưa phải không vào đây vào đây trần hảo là học tỷ năm nay đ ắ t lên năm thứ tư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 không nói cũng biết là hội sinh viên lợi dụng đặc quyền để kinh doanh rồi để đường vũ ngồi ngoài cùng sau đó tô s á n ngồi xuống bên cạnh chứ không ngồi ở đối diện đừng hỏng ý cho nam sinh nào cơ hội ngồi bên đường vũ khách rất đông chưa đợi được mì thì tô s á n có điện thoại đầu bên kia là đới tồn hân giọng rất thuần hậu tô s á n phải không tôi là lão đới đây thế này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 đừng nhìn người đó có đeo t ú i đắt tiền phiên b ả n có hạn món trang sức đắt giá ra sao nước hoa thần bí c ỡ nào mà xem bên cạnh có được một nam nhân tương xứng ở bên bảo vệ không m ộ t t u y ể n kiêu ngạo độc lập không chịu thua kém nam nhân nhưng rất thực tế biết hạnh phúc thực sự của một phụ nữ là cái gì vì thế bà có cuộc sống tương đối mỹ mãn như bây giờ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 tự ra tay côn bằng lý bằng vũ khoảng năm giờ chiều cùng lâm quang đóng lái xe tới đại học thượng hải bữa tiệc do thái quốc đào tổ chức ở nhà ăn món trung quốc khách sạn ho a ly đây trong cái ngày lễ này khách sạn nhà hàng xung quanh chật kín chỗ vì khách sạn ho a ly đây có cổ phần đại học thượng hải nên mới có được chỗ mà có tiền cũng khó cầu lý bằng vũ giữ rất đúng phần sự của mình bây giờ hắn là nhân viên dưới quyền tô sán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 số tiền này không cấp tới học viện được chủ nhiệm quách tôn học cần chỉ qua loa với chủ nhiệm quách tiếp tục quay sang nhiệt tình trò chuyện với nam t ử bên cạnh chỉ cao một mơ sáu tôn học cần đứng cùng nam t ử cao một m é tám t kia dù có hớn ngực thẳng lưng lên cũng làm người ta cảm thấy đang khốm nốm vậy ông ta biết thế nhưng mà nhân vật này không thể sơ s u ấ t được tô sán nhìn thấy chiêm hóa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 bên cạnh chiêm hóa trừ tôn học cần r a còn có bảy tám người khác lâm quang đóng nhỏ giọng giới thiệu cho tô s á n biết người đeo gọn g kính vàng kia là đại cổ đông truyền thông thời đại trung niên gầy gầy phó cục trưởng cục thông tin truyền thông kia là con trai thứ tập đoàn g a i nhã sĩ hơn cả tô s á n vừa lặng lẽ gật đầu ghi nhớ vừa đi về phía đường vũ lúc này chẳng biết từ chỗ nào có một nam t ử tuổi t r ừ n g hai mươi bảy hai mươi tám xuất hiện đi tới bên đường vũ hỏi xin chào vừa rồi tôi trò chuyện với bạn bè quên cả thời gian xin lỗi cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ được không đường vũ sơ cổ tay trắng trẻo nhưng trống không lên cười nhẹ nói tôi cũng không mang đồng hồ anh tới quầy tiếp tân hỏi đi nam tử kia kéo tay áo lên khoe chiếc đồng hồ đeo tay hiệu va c h e xôn côn tan tin cười nói hiện giờ mới là tám giờ mười vậy là còn sớm nếu không quá đường đột tôi có thể mời em uống một chén trà được không đường v ũ hơi ngớ người lâu lắm rồi chưa có ai bắt chuyện với cô như thế ở đại học thượng hải còn ai không biết cô là bạn gái tô s á n mà tô s á n không chỉ là tỷ phú trẻ nhất còn là tiểu ma vương ai dám dẻo gan ý trong thời gian ngắn ngủi đường v ũ tỉnh lại dung mạo thanh lệ vô cùng nụ cười m â y hồn nam tử kia còn tưởng thành công ai ngờ lại nghe được câu khiến hắn thiếu chút nữa vấp ngã nhàm chán nhưng nam tử này không v ì thế mà rút lui thậm chí còn sinh ra hứng thú lớn hơn đầu ấp đang thần t ố c vận chuyển ứng phó thì tô sán đi tới cười với đường vũ chúc ta về thôi em ăn game không đi qua căng tin ký túc xá anh mua cho được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 nam tử kia hơi ngượng ngùng cung kính c h à o chú chiêm chiêm hóa chỉ theo bóng lưng tô s á n nói đó chính là tô s á n chủ tịch pha xe tê quy a đó chính là tô s á n sao tiếng t â m lừng lấy đó sao nam tử đó hơi ngạc nhiên sau đó bật cười dọn mỉa mai rõ ràng không coi tô s á n ra gì ngoài khách sạn lý bằng vũ nói với tô s á n kẻ vừa nãy là tạ tư h i ề n con chủ tịch tập đoàn cảng hồng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 thấy tô s á n không khác gì đổ phá ra c h i tử có ưu thế như vậy mà vứt bỏ giờ người khác giành hết tiên cơ rồi tô s á n và ba tên bạn sáng sớm kéo nhau tới lễ đường học viện kinh tế chỉ làm bốn người khách bình thường lâm quang đống và lý bằng vũ tới sau mấy ngày qua lâm quang đống giải thích lý bằng vũ một số việc quản lý nội bộ của truyền thông ba la làm trợ lý của tô s á n tất nhiên không đơn giản chỉ lo công việc của pha xe tê quy lâm quan g đ ố n g thấy tô sán thì nhìn ý với ánh mắt ai oán làm tô sán sờn hết gai ốt thầm nghĩ không phải tên này bị đả kích tình cảm nên sở thích chuyển hướng chứ lúc này đường vũ cùng đồng đồng và một số cô bạn cùng ký túc xá số 17 kéo nhau tới lâu nay không gặp tô sán rồi hai người tô đường bị đám nữ sinh trêu chọc tới đỏ mặt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 m ặ t chiếc sườn s á m đỏ rực nơi chỗ xẻ của chiếc váy thi thoảng lấp ló cặp đùi thon thả trắng muốt mái tóc vẫn trên đỉnh đầu hơi nghiêng về phía sau vừa đen vừa bóng gài một chiếc châm hì thước trông vừa trang nhã vừa quyến rũ lông mày cực mảnh một đôi môi đầy to sơn đỏ cám rỗ vô cùng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 thứ đầu tiên tô s á n liên tưởng tới là quả bóng bay chứa nước không phải nhớ tới hôm ở hồ bơi đó thực sự đó là b u ngực rất đẹp á tô s á n đang nhìn ngây người thì bị nhéo một c á c h đau đ i ế n g quay sang thì đường vũ đ t m ặ t tự nhiên như không cười nói với đám đồng đồng như vừa rồi không phải bình nhéo y vậy tô s á n cười ngượng quay đầu đi bãi đỗ xe bên cạnh lúc này không ngừng có xe đi vào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 tập đoàn cảng hồng và xí nghiệp của sâm xuyên ở hong kong đang vì thu ngành kinh doanh khách sạn ở hong kong mà triển khai đấu đ á quyết liệt tạ tư hiền gần đây xuất hiện ở thượng hải có khi liên quan tới tin đồn kia đang nói thì một đám đông chừng một mươi một m ư ơ i hai người đi tới có cả nam lẫn nữ tuổi tác từ ba mươi tới bốn mươi đi đầu dẫn đường là một vị phó hiệu trưởng đi đầu là đào tỉnh mẹ tống chân vừa mới về nước tóc m i kiểu quý phụ cũng mặc bộ sườn xám nhú bạc vai khoác thêm khăn c h o n g lâu màu trắng dù sao là bậc trưởng bối tô xán chủ động đi xuống bậc thềm cháu chào gì đào tô xán đi cùng với bạn học sao chân chân nó lại không nói với gì cháu đang học đại học thượng hải con bé đó thật là làm nhân tuyển con rể thì tô xán còn thiếu nhiều lắm nhưng đơn thuần từ nhìn nhận góc độ bình thường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 đó là mẹ tống chân sao chẳng trách sinh ra cô con gái xuất sắc như vậy phía kia thấy tô sán đi rồi trình thông thông rời bỏ đội ngũ chào đón tới bên cạnh đường vũ hớn ngực lên nói đường vũ có phải tô sán thích màu đỏ không đồng đồng bên cạnh cười khanh khách đường vũ chỉ biết mím môi quay đầu đi m ặ t hai cô bạn trêu chọc ở chủ đề này cô thua tuyệt đối đào tình vừa bước vào lối đi dành cho viên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 tiếng vỗ tay lắng hẳn tống chân dùng giọng nói trong c h è o của mình bắt đầu báo cáo với cô không khác gì một cuộc chiến giọng nói trong c h è o mà g à n h giọt của tống chân qua thiết bị âm thanh bố trí cẩn thận của lễ đường truyền ra nhìn cô gái trang phục thành thục nhưng không áp đi được vẻ đẹp thanh thuần tươi mát nổ cười tự tin càng nói càng vững vàng tô sán có cảm giác không chân thật nhớ tới lần y bay sang mỹ tình cờ gặp nhau trên máy bay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 trải qua cái mùa xuân ở california đó bọn họ sẽ quay trở về quý tích sinh hoạt của mình thế giới của mình tới già cũng không gặp lại nữa cho nên tô sán mặc áo sơ mi trắng sách ba lô léo n ú i chứa toàn bộ hành trang như lữ hành cô độc quay về nước còn tống chân ở lại mỹ h ọ c chuyên sâu bằng ba ai mà biết được vận mệnh hay di như thế đôi khi ông trời đùa s a i cũng được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 thích món ăn nào toàn bộ điều hai bên biết về nhau là do quá trình tiếp xúc lâu dài quan tâm chú ý tới nhau cả hai đều thích điều này giống như sở thích xem sách của họ l ậ t từng trang sách một thích thú khám phá những thứ trong đó vì vậy tô sán không nghĩ nhiều đáp cũng không hẳn tuy thế màu đỏ rất bắt mắt dễ thu hút chú ý đường vũ khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa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 khi tống chân chuẩn bị chủ trì nói những lời khen n g ư ờ i theo thông lệ để kết thúc rời sân khấu tiếng vỗ tay lác đác sần đột nhiên có người cầm mơ y cơ sơ o nói giám đốc tống về báo cáo vừa rồi của cô tôi có một vấn đề không biết có có thể giải đáp được không ánh mắt của mọi người tập trung vào vị trí hàng g h ế thứ tư mé phải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 chúng ta chỉ thảo luận ở phương diện học thuật thôi tôi sẽ không trả lời câu hỏi nhắm vào cá nhân tô sán gật đầu tống chân nói vậy là đúng rồi khéo léo tránh đi là tốt nhất không nên tự tin một cách dại dột tôi họ t ả có điều chuyện này không quan trọng tôi không nghĩ đây là câu hỏi vượt ngoài phạm vi cho phép vừa rồi giám đốc tống có bài phát biểu rất có sức truyền cảm cô đại biểu cho tập đoàn sâm xuyên đại biểu tư tưởng báo cáo này vậy tập đoàn x â m xuyên phải là đại biểu cho chữ tín phải là công ty rất có chữ tín và trách nhiệm với xã hội phải không quyển sáu chương một trăm tám mươi sáu suất kỳ bất ý công kỳ vô b ị hai trên sân khấu tống chân nghiêm túc trả lời anh tạ tôi không biết mục đích của anh là gì nhưng tôi trả lời rõ cho anh thế này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 trong tay tôi còn có một văn kiện chứng minh chi thu của q u ỹ từ thiện chứng thực tập đoàn x â m xuyên chỉ gửi một triệu đô la trong số tiền một ư ơ i triệu kia còn chín triệu kia không biết ai đó ăn chặn hay sao rồi thì chúc tôi không biết tạ tư kiên xoay quanh một vòng nói với khách khứa sau đó quay lại đối diện với tống chân cho nên hôm nay tôi phải đứng ra thay mặt những đứa trẻ đó đòi lại câu trả lời công bằng xin hỏi tống đại tiểu thư chữ tín và trách nhiệm mà cô vừa nói có bao nhiêu phần bị chó ăn mất rồi nam t ử bên cạnh tạ tư hiền đứng dậy sơ tài liệu lên làm bộ dạng căm phấn sau đó phát cho người xung quanh tài liệu nhanh chóng từ tay người này truyền qua tay người kia hành động này khiến nhiều người tuy chưa được lâm quang đống ngồi sau tô sán một hàng n h ò i người tới nói chiêu này thật đ ộ c ngay đúng diễn đàn kinh tế như vậy cả tống chân và tập đoàn sâm xuyên bị đổ ụi chậu mực lên người rồi xem ra muốn đánh một đòn không cho sâm xuyên có cơ hội gượng lại tô sán cũng nhanh chóng nhận được một bản tài liệu cùng đường vũ và đồng đồng chụm đầu lại xem ghi rất rõ ràng ai lúc nào hứa quyên góp bao nhiêu tiền đại đa số trong đó là danh nhân muốn xác thực rất dễ dàng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 thế lực đằng sau rất có thể đắc tội với đại học thượng hải nhưng chỉ cần hạ được x â m xuyên cái giá như vậy là quá nhỏ bọn chúng cũng chuẩn bị nhiều cách vỗ về đại học thượng hải rồi đối phương tấn công quá bất ngờ áp đ ộ c tính toán kỹ càng đào tình cùng một vài cao tầng tập đoàn x â m xuyên có mặt cảm thấy trước mắt tối đi hối hận không thôi đáng nhẽ ngay từ lúc nãy đã nên đứng ra ngăn cản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 đều sẽ thành chuyện xác thực vế khách quý lúc này những nhân vật coi là t i n h anh xã hội không ít người kinh ngạc nhìn tống chân trên sân khấu có người g é t bỏ có người hả lê cũng có người tỉnh táo hơn tỏ vẻ thương hại tạ tư hiền không bỏ lỡ thời cơ đ ộ c lớn một vài con số để những người không nhận được tài liệu cũng biết như danh nhân á trên duy t u y ể n tại chỗ tuyên bố quyên góp mấy trăm nghìn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 mang theo lời nói mang tính xỉ nhục cùng với kích động đám đông tin cái con khỉ bộ quần áo cô mặt chắc phải tới vài trăm nghìn phải không có phải là dùng tiền từ thiện để mua không vậy con đĩ lừa đảo đi chết đi chỉ được cây mặt đẹp đẽ không biết xấu hổ đường vũ khẽ bóp tay tô s á n nhìn bóng s á n g lẻ loi của tống chân trên sân khấu làm cô động lòng chắc ẩ n tô s á n bóp nhẹ đáp lại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 tô sán nổi điên tung chân đá vào hông tên nam tử tuổi chừng ba mươi để đầu đinh đó nam tử này đang đứng chửi bới hăng không ngờ bị tập kích ngã ra đất tay tuy cố bám vào vế giữ lại nhưng không kịp nữa ngã xuống lối đi nhỏ khiến xung quanh gây ra trận hỗn loạn nhỏ mẹ nó người kia bật dậy đình lao tới tới cổ áo sau bị túm lại lý bằng vũ ngay tức thì từ phía sau nhảy lên không cho hắn kịp phản ưng tóm cổ áo ném đi sao lại đánh nhau ở chỗ này loại người nào thiếu tố chất như vậy tô s á n rời hàng ghế bước ra mấy người quanh đó đang giận dữ định mắng chửi vội nín lại nhanh chóng có người nhận ra y a là tô s á n thoáng cái tên tô s á n lan truyền mọi người nhìn mặt y đều cảm giác được sắp có chuyện xảy ra rồi tô s á n bình tĩnh đồng đồng không sao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 cả lễ đường vốn ồn ả o mất khống chế ngay thời khắc này hơi lắng xuống tống chân mắt đỏ hoi nước mắt hoen mi chỉ trực rớt ra ngoài nhưng tận lực áp chế ngực phập phồng tức sẩn lẫn uất ướp giọng khàn đi cố gắng thuyết phúc đám đông nhưng bất kể thế nào không thành công ngồi xuống ghế ánh mắt hơi thất thần đúng thời khắc tống chân thấy như bầu trời sắp sụp đổ thì một bóng người xuất hiện choán hết tầm mắt của cô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 để xảy ra chuyện hoang đường như thế xanh tiếng học viện lẫn trường học bị ảnh hưởng không nhỏ cũng rất muốn đi lên nói câu này nhưng với thân phận họ rất dễ bị đối phương kéo vào thành cùng phe với tập đoàn x â m xuyên có khi thay cô bé kia trở thành c á c h đích bị đám đông kích động chửi bới còn tô s á n lấy thân phận sinh viên trường thì hoàn toàn không cần cố kỷ gì giống như khi chủ tịch nước đi xuống địa phương thì sát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 Tạ tư hiện mặt hiện xa gần m chằm chằm sán Cái h u y ệ n l à m màu tử t h i ệ n diễn ra vô số kể c h u y ệ n này d i ễ n ra công k hai cả t r ê n truyền h ì n h Gần đây ở Olympic Sydney đây Olympic ở 2000 khi đoàn điền kinh trong nước giành được kết quả bất ngờ có công ty lớn tiếng tuyên bố thưởng mỗi vận động viên giành được huy chương vàng một cái ô tô kết quả tới nay hai năm rồi đến cái bánh ô tô cũng chưa thấy đâu đấy còn là phát biểu công khai tv còn thế mấy lời hứa ở hoạt động từ thiện càng không khác gì đánh sắm nếu như anh không có vậy tôi có lý do tin rằng anh đang lợi dụng diễn đàn chúc tôi bôi bẩn tập đoàn x â m xuyên xin đừng xỉ nhục trí tuệ của sinh viên đại học thượng hải tô sán nói xong không thèm ý tới tạ tư hiền lúc này không tranh thủ mà chuồn còn đợi lúc nào nắm lấy tay tống chân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 và có cô gái xinh đẹp ngồi sau xe đạp mép váy bay bay còn thực tế năm thứ nhất tất cả đều rụt xe thấp thỏm thấy ai cũng cẩn thận gọi học trường học t ỷ ra ngoài hỏi đường cũng phải khốm núm trước mặt hội sinh viên hay câu lạc bộ lớn thì sợ sệt tới năm thứ hai bắt đầu quen thuộc địa bàn suốt ngày họ bạn gọi bè tới lui phố ăn vặt và quán nét cùng cán bộ trước kia mình e sợ xưng huyên gọi đệ tới trường học nhiều mỹ nữ nhất thành phố năm thứ ba thăng cấp thành đóng cửa phòng đánh bài ăn tiền thường xuyên uống rượu tán phép tới nửa đêm không thì chơi ga me xuyên đêm suốt sáng nhiệt tình tham gia hoạt động chào đón sinh viên mới đi lừa gạt học để học muội mang c â y xanh sinh viên lớp lớn l ớ n ngực đi khắp trường khi quen thuộc xanh lam thắng cảnh của thành phố thượng hải tổ chức hoạt động du ngoạn khắp nơi cùng đám h u y ê n để t r ò n vai bá cổ lớn tiếng x e o hò dưới cảnh thành phố huy hoàng bất kể mới đầu d é p b ỏ không quen hoặc si mê thành phố này thì năm thứ tư đều khao khát có được công việc tạm thời cắm t r ả i lại nơi này hâm mộ đám sinh viên năm đầu ngây ngô coi thường sinh viên năm ba l ớ n ngực vinh váo bắt nạt học để học muội thế đấy với đa phần mọi người cuộc sống sinh viên tuy cảm xúc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 chỉ là thấy hơi tủi thân mà thôi không c ả n h khi nãy bị muôn người nhìn với ánh mắt căm rét thậm chí thù hận nghe những lời chửi bới độc ác cô phải chịu áp lực không ai tưởng tượng được đợi khi điều chỉnh xong tiếng nghẹn ngào tống chân đứng dậy nói với tô s á n cho mượn vai một chút tô s á n hơi n g ỡ ra vừa rồi kéo tống chân chạy một lèo chẳng biết trong kia phản ứng ra sao ít nhất dọc đường có người xì s ầ m bàn tán giữa thanh thiên bạc h nhật để cô bé này ôm khóc một hồi thì có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạc h được oan ức có điều y phản ứng cũng nhanh làm bộ hoảng sợ giục người lại đây không phải đóng phim tôi không dám trông đợi một cảnh máu chó như phim hàn cô chắc không phải muốn cắn tôi một cái phát tiết chứ tống chân p h i cười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 có điều đa phần nói lúc đó tô s á n làm anh cùng cứu mỹ nhân thật đẹp trai thật ngầu đúng vậy đồng đồng mặt ngây ngất lúc tô s á n nói đi thôi tim mình như muốn tan chảy nếu có một nam nhân trong tình huống đó nói với mình một câu như vậy mình sẵn sàng lấy thân báo đáp ôi đường vũ hình như mình thích tô s á n mất rồi phải làm sao đây vậy thì ở giá đi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 diễn đàn kinh tế đại học thượng hải vừa kết thúc có hai chiếc xe cảnh sát hú còi in ở tới nơi trao đổi với mấy nhân viên công tác trường đại học thượng hải tiếp đó mấy nam tử cố ý gây náo loạn bị bảo vệ thống chế được đưa lên xe còn lý bằng vũ đánh gục mấy người mở đường máu cho tô sán c h ả y đi xông qua bảo vệ của trường không bị bắt lại hiển nhiên náo động ở lễ sơ s ơ quy quy u v q q o n g đã kích thích thần kinh rất nhiều người trong tình thế như vậy tống chân được người tập đoàn x â m xuyên đón đi tô s á n cũng lên xe do lý bằng vũ lái tới cùng lâm quang đóng chuồn mất nhưng tô s á n biết chuyện này không đơn giản chỉ cần thoát khỏi bảo vệ là xong chuyện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 e rằng khi y đá cái tên va vào người đồng đồng xong đã chẳng dễ thoát thân đừng nói đi lên giải vây cho tống chân chàng trai thực sự xứng đáng với biệt hiệu côn bằng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ khí thế khác nào cá voi lớn lao vào đàn cá nhỏ lý bằng vũ tựa hồ không quen được người ta khen như vậy chơi với lỗ nam nam và lâm tê D. U.、Vinh. Quy. Quy. Vinh. u vũ chỉ suốt ngày bị đà kích cười ngượng c h ẳ n g đó còn chưa đủ cho tôi tráng miệng trong quân thường cứ phải gấp đôi số đó mới đ ắ p quyển sáu chương một trăm chín mươi tô sán khó lường tô sán ở trong xe liên tục gọi điện thoại cho tô dĩ nhất lục xuyên minh kể lại chuyện hôm nay đồng thời thể hiện ái náy của mình một là thể hiện sự tôn trọng của mình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 đừng hơi chút là gây thù chuốc oán nhưng phải tận dụng hết khả năng tranh thủ bằng hữu tôi nghĩ bất kỳ người có đầu óc nào cũng hiểu đạo lý đó tô sán cân nhắc nói tống thế hảo của sâm xuyên anh nói xem có phải là một người có đầu óc không pha xe ở mỹ phát triển ra sao tin rằng một công ty có dã tâm như sâm xuyên biết rõ ràng chẳng lẽ trong lòng họ chúng ta không phải là bằng hữu bọn họ muốn tranh thủ sao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 nói tới đó tô sán bóp tay lại nhưng họ không biết khuyết điểm này nắm trong tay tôi cái bọn chúng nhắm vào sẽ là cái hố đen tôi dành cho bọn chúng tiếp đó giọng tô sán lại thay đổi nở nụ cười không khác gì thanh niên thuần tình như bao thanh niên khác nhưng thú thật làm một kẻ ngông cuồng sốc nổi quá tự kiêu cũng thích lắm đấy anh sẽ không phải quan tâm người khác nghĩ gì thích gì làm nấy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 có điều giờ đóng cửa ký túc xá đã qua bất ngờ là quách minh rồi lại không làm khó gì cả cũng chẳng ghi vào sổ trực tô sán đoán tên này biết chuyện rõ có lẽ nghĩ mình không còn ở trong trường bao lâu nữa nên mới thi ăn trở về phòng sáu trăm linh hai quả nhiên đám lý hàn còn chưa ngủ x u n g quanh tô sán hỏi han một hồi sau đó kể trước đó có bao nhiêu người chờ đợi trở về ra sao